Khứ giám mục là Giáo hội Công giáo đã chính thức mở hồ sơ xem xét việc phong cân phước cho Hồng y Nguyễn Văn Thoạn, người bị chính quyền Việt Nam giam giữ vô cớ trong 13 năm và sau khi nước ngoài chữa bệnh đã bị cấm trở về. Tôi bị chính quyền Việt Nam ngược đãi xong chưa bao giờ Hồng y Nguyễn Văn Thoạn tỏ ra thù ghét họ. Và đó là một trong những lý do khiến ông được nhiều người tôn kính. Ngoài Hồng y Nguyễn Văn Thoạn, Đức Giáo hoàng Jan Paul II Một trong bốn nhân vật được xem là có ảnh hưởng lớn nhất ở thế kỷ 20 đã được tôn Vinh là chân Phước trong quá khứ Đứcá Ho hoàngng cho Follow 2 là người luôn lên án các hành vi xâm hại nhân quyền cũng như đàn áp về chính trị và đó là một trong những lý do khiến ngày được nhiều người yêu quý thì đó một ngày nghĩ thế nào về hai trường hợp này Tuy tôn giáo không nên can dự vào chính trị nhưng chính trị luôn tác động trực tiếp đến xã hội và con người theo ngày Hội đồng giám mục Việt Nam nên làm thế nào để có thể dung hòa tương quan này cho vừa đúng, vừa đủ và thực sự luôn vì con người bất kể tiếng ngữ. Theo nguyên tắc khi giáo hội tuyên sưng một vị nào là chân phước hay là hiển thánh thì giáo hội muốn nêu lên một tấm gương để tất cả các chức tư hướng coi đó mà đi theo nhìn tấm gương đó để sống và hành động cho phù hợp với hoàn cảnh thời đại cũng như là hòa và địa vị của mỗi người. Lý do vậy là xã hội sau cuộc giao hoàng Joan Follo de Yi cũng như đang trong tiến trình thể phau Tân Pháp cho Hồng Kì vết văn thật thì xã hội muốn giới thiệu cho tất cả các ký so hai tính ngữ khác để sống mình trong xã hội hôm nay đặc biệt đối với người Việt Nam vì hai tấm gương này tạo nên một mô hình đại vừa gần gũi vừa thân thiết với những người công giáo trong môi trường và bối cảnh đó. Vậy, đối với cá nhân tôi, tôi, xem đây là những nhân vật những tấm gương mà có lẽ giúp chúng tôi tìm ra những đường lối sống, những hành vi, thử thế, những điều nối một phù hợp với hoàn cảnh đặc biệt mà chúng tôi đang phải sống. Chúng tôi mong rằng các ngài giúp đỡ chúng tôi căn đường đó. Và từ đó thì đối với cộng đồng Do và đặc biệt đối với vị đoàn lý hòa bình thì sứ tối cháy đó là con đường mà tôi phải đi. Mặc dù mình không đồng hóa với bất cứ một nền văn hóa thơ tiến chính trị hay một hệ thống chính tế nào. Dĩ đòi hỏi người tín đồ của ngài phải làm dạng và sống kinh mừng trong tất cả các nền văn hóa tất cả các chế độ chính trị và tất cả các hệ thống sinh tế làm sao làm được điều đó làm sao trở nên muối giúp cho đời và trở nên men hòa tợt trong những đống bột rất khó khăn và rất khác biệt đó không dễ mà đưa ra câu trả lời và đó là Bắt khăn cho chúng tôi làm sao chúng hòa được cả hai điều đó nhưng mà đó là lý tưởng luôn luôn đã đòi hỏi của tất cả các -hướng đặc biệt của hội đồng giám mục. Và tôi chắc rằng hội đồng giám mục đang cố gắng để làm sao thể hiện được điều đức ý, Thuật, như đức giáo hoàng Gioan Paolo II với tiêu chí như ngài đã giới thiệu thì việc ra đời ủy ban công lý và hòa bình có gặp trở ngại gì từ phía chính quyền không? Tại sao Hội đồng giám mục Việt Nam loan báo việc thành lập Ủy ban Công lý và Hòa bình từ cuối tháng 10 năm ngoái. Nhưng mãi đến cuối tháng 5 vừa qua, thì Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng giám mục Việt Nam mới tổ chức ra mắt. Đức như anh nói, tôi được đề cử vào tháng 10, nhưng mà phải chờ đến tháng 5 vừa rồi, có lẽ là mắt. Thì tháng 10 là những tháng lũ lụt của miền Trung, thành thật thời gian đó chúng không công giáo, trong cảnh lũ lụt nhờ giúp đỡ rất nhiều tổ chức đã truyền với những nhà tâm thì chúng tôi đã vượt qua được một số tai họa của lũ lụt một số làng và làng nhà vật lũ cho mà lũ nơi cả phải đợi đến tháng năm vừa rồi có điều đi thọ để làm lễ ra mắt. Cũng như anh vừa hỏi thì lễ ra mắt của Ủy ban công lý hòa bình gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều áp lực vì không thể tổ chức được vì nhiều sức ép đến từ nhiều nơi, có lẽ nhiều ép lên những cộng tác viên của chúng tôi thì đúng hơn, lên những người ở thôn tổ chức ở địa phương, còn tiếng bạn thân tôi thì đối thoại với và Nhưng mà cuối cùng ơn tên ban cả ra mắt vào ngày 27 vừa qua mặc cho đến chiều 26 vẫn còn ấy một sự rất. Có người đã nói có lẽ đây là lần đầu tiên có một ban của hội đồng giảm mục ra và đưa ra cái đường hướng mới này đối với xã hội Việt Nam có lẽ không quen nhưng mà đến lúc người Việt Nam ở sau lãnh vực nhà nước là ảnh dân sự quen với cách làm việc mới. Trong đó người dân cần có khoảng trống để suy nghĩ và người dân cũng có quyền để tổ chức để phát biểu nói nên tiếp trong mình. Và tôi cũng có nói lại với rất nhiều người tôi nhớ vào năm 2019 chúng tôi tổ chức cuộc tọa về tiến đông và hải đảo Việt Nam. Lúc đó tình hình nước rất là nhạy cảm về vấn đề biển đông. và chúng tôi cũng gặp rất nhiều áp lực tưởng như không thể tổ chức được. Nhưng mà cuối cùng nhờ lên chúng tôi vẫn của Việt Nam. Tôi nhớ tôi còn nói một câu khôi hài là câu hỏi đó đáng lẽ phải đặt ra cho bộ đội biên phòng hay là cơ quan của nhà nước. Tôi là một người thường cũng chỉ thấy thông tin trên mạng về những vụ tàu lạ đến đánh đuổi và cướp các tàu thuyền của Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng và dân chúng cũng nghĩ rằng dù là tàu lạ hay tàu quen, tàu to hay tàu nhỏ, tàu mới hay tàu cũ Hôm nay mọi người đã nói rõ đó là của Trung Quốc. Sau đó, kỳ yếu thập thảo biển Đông của chúng tôi được một cơ quan khác của Liên hiệp cho xuất bản và cũng tài trợ để xuất bản. Thì chúng tôi cũng vừa hoàn thành bản dịch bằng tiếng Anh để xuất bản cuốn đó. Đó là tọa đàm đồng của một tổ chức dân sự nói về vấn đề biển Đông và Việt Nam. Để nói lên chủ quyền Việt Nam thì nói lên linh lai của Việt Nam nằm con đường giao diện tương lai sẽ không còn lối ra hiện nữa. Hàm bảng đó tôi không chấp nhận được. Felix sẽ không cho phép chúng ta chấp nhận đó. Dù cái lãi chắc chắn rằng vì ban lý hòa bình tôi cũng sẽ đóng tác với một số tổ chức để đòi kết quả hoàn toàn về hồ sơ pháp lý về từ 때 đến hôm nay và trong tương lai. Vâng, cảm ơn Lémo.